năm Mùa mưa tới, chiếc kayak, sau mùa mưa, gặt lúa theo kiểu nông dân Italia, hạ thủy kayak, ánh sáng và tiếng động, bày lợn lang thang, chiếc cầu treo, ba chàng phiêu lưu mạo hiểm, che ép mía. Mùa mưa lại đã tới, chúng tôi phải tạm thời chấm dứt những cuộc đi đây đi đó bên ngoài, như mỗi năm gió gào mưa trút xuống ầm ầm. Khoảng trời trong xanh suốt mùa nắng này đã âm u đầy mây dày đen kịch. Dòng tố hung hãn kéo tới báo hiệu mùa mưa. Chúng tôi đóng cửa động lại và bắt tay vào những công việc tại chỗ đã bố trí dành cho thời gian này. Nhưng tất cả những công việc đó lại chiếm nhiều thì giờ của tôi hơn là của lũ trẻ. Và tôi lo ngại rằng tình hình thiếu hoạt động như thế có thể đưa chúng đến lười nhát và sẽ buồn chán. Tôi thấy cần phải tìm một công việc gì có thể bảo đảm cho chúng hoạt động luôn thích hợp với tính hiêu động của chúng ngoài thu đọc sách. Tôi nghĩ mãi chưa ra thì Jim Fritz lại may mắn gợi cho tôi một ý rất tốt. Nó thấy còn thiếu một thứ rất cần thiết, đó là một chiếc thuyền nhẹ có thể lướt rất nhanh trên mặt nước, cũng như con đà điểu bay trên cát, chân dường như không bén đất. Chiếc thuyền nhẹ như thế có thể sẽ có trong nhái mắt để chúng tôi đi từ đầu chi cuối dùng đất nước này, men theo dãy núi đá hoặc ngược một dòng suối nào đó. Tôi nhớ lại đã đọc trong một tài liệu nói rằng những người Greenland có một loại thúng nhẹ như kiểu tô mông ướt và họ gọi là ca giác. Tại sao chúng tôi lại không làm được một chiếc ca giác như thế? Chúng tôi đã đóng được một chiếc thuyền độc mộc. Có gì mà giới trí óc và tài khéo của mình lại không làm nổi một chiếc thuyền đơn giản kiểu ấy? Làm chiếc ca giác quả là một việc rất cần thiết không thể trì quản bởi vì nó giúp cho bọn trẻ con được hoạt động vui thích. Chúng tôi bắt tay ngay vào việc hứa trước với vợ tôi một tác phẩm vừa duyên dáng vừa nhẹ nhàng sẽ làm tiêu tan hết những hoài nghi về công dụng của nó. Kayak Một loại thuyền độc nhất của người Greenland là một kiểu thuyền nhỏ trong giống giỏ một thứ quả. Chỉ dài ba tấm da cá voi và một tấm da chó bể là thừa đủ để làm. Nó rất nhẹ, giác lên da rất dễ dàng và không thể chìm. Đũa răng cá voi, que tre, có và da bò bể là tất cả nguyên liệu dùng làm kayak. Điểm cải tiến đầu tiên là xếp đặt sao cho người thủy thủ có thể ngồi một cách thoải mái. Chèo thuyền mà cứ phải ngồi bắt chéo chân hoặc duỗi dài chân ra dưới đáy thuyền thì vừa bất tiện là vừa khó khăn khi chèo và mất nhiều sức. Chẳng bao lâu, chúng tôi đã làm xong bộ sườn một chiếc thuyền nhẹ và căng đến nổi. Nếu bỏ nó rơi từ cao xuống đất thì nó có thể nảy lên như một quả bóng. Chúng tôi đã mất cả một tháng ròng mới hoàn thành cái kỳ công ấy nhưng kết quả tốt đẹp đến nổi những tay thợ trẻ phải tự thấy ngạc nhiên về tài năng kỳ lạ của mình sườn đã xong bên trong đã lót đệm rêu và nhựa cao su chúng tôi làm cái vỏ bên ngoài bằng hai tấm da bò bể khâu chằng mép với nhau thật chắc chắn và kín đáo chỉ chưa đủ chỗ cho người thị thủ ngồi sau này chỗ đường khâu để đắp một lớp dày nhựa cao su ngăn không cho nước lọt vào tôi đẽo hai mái chèo bằng tre vừa dặn gác vào cạnh thuyền Ở phía trước có bố trí một chỗ thuận tiện để căng bường, sau này nếu định dùng bường thì cũng sẵn sàng. Như thế này tài sản của chúng tôi đã tăng thêm, độ hải thuyền đã thêm một đơn vị. Chris vừa là người có sáng kiến về việc làm chiếc ca giác, vừa là anh cả, có tài hơn các em, và có khả năng dùng ca giác hơn cả, đã được giao cho sử dụng chiếc thuyền. Ai cũng tán thành kể cả Ernest và Jack, nhưng sự nguy hiểm có thể gặp trong khi đi đây đi đó bằng ca giác đã khiến hai cậu ấy có chút e ngại. Bây giờ đến lượt quần áo của người thủy thủ. Sau nhiều ngày nghiên cứu, thí nghiệm, suy nghĩ, chúng tôi đã chế tạo được cho Fris một bộ quần áo rất kín bằng da rùa cá voi. Lần này thì phần lớn công lao thuộc về vợ tôi. Sơ này bà vẫn con việc thỏa mãn đầy đủ nguyện vọng của con cái là một việc thiên liên và thú vị, cho nên bà đã làm việc này rất tận tình và đầy hứng thú. Nhờ những đường kia mũi chỉ kín đáo, đẹp và chắc chắn của mẹ. Chỉ dài hôm sau, Fris đã được mặc một bộ quần áo thờ lặng rất thuận tiện và thoải mái. Mùa mưa cứ từ từ trôi qua, trong thời gian đó đọc sách và bày bảo nhau học tập cũng làm cho cuộc sống đỡ đơn điệu. Dần dần, mặt trời ló ra, gió lặng, biển trở nên yên tĩnh. Từ dưới mặt nước đã phủ kính mặt đất suốt ba tháng rồng, mầm non trồi lên. Cánh giật như sống trở lại. Chúng tôi lại ra khỏi động trở lại với cuộc sống ngoài trời, vô cùng phấn khởi vì lại được đón gió mát trong lành từ ngoài biển đưa vào. Chúng tôi chào mừng những cây lớn ở tổ chim ưng và tất cả những cây cỏ tốt tươi mọc khắp nơi. Chẳng bao lâu chúng tôi nhận thấy lúa mì gieo trước mùa mưa đã sắp chín, trước sau chưa quá năm tháng từ khi gieo hạt. Lúa chín sớm như thế khiến chúng tôi mừng vô kể, vì thế là có triển vọng trồng được hai vụ một năm. Rồi biết bao nhiêu công việc mùa nắng lại tới tấp đến trong tay. Đàn cá ngừ cũng sắp đi qua, tiếp đó là cuộc săn chó biển. Vợ tôi lo lắng, tính rành mặt những công việc phải làm sau khi ướp muối cá và chế biến xong những cá ướp đó. Nào là nhổ sắn, nào là dở khoai tay và bảo quản. Trăm nghìn thứ phải chăm nơm, trăm nghìn việc phải làm. Một năm chẳng bao giờ có đủ số ngày để làm cho hết việc. Tôi an ủi bà nội tướng lo xa của chúng tôi và dạch kế hoạch làm việc bắt đầu từ lúa mì. Đối với chúng tôi, đây là nguồn lợi lớn chính và lớn nhất. Cần phải gặt hái nhanh và gọn lại giảm bớt được sự khói nhọc cho các con tôi trong cái việc vô cùng nặng nhọc này của nhà nông. Tôi quyết định áp dụng phương pháp gặt đập của người nông dân Italia nhanh hơn và đỡ mệt hơn ở Thụy Sĩ nhiều. Trước hết chúng tôi đắp trước cửa động một cái sân bằng đất nện Đất thật mịn, sân thật phẳng Không một kẻ nứt hở Làm xong sân thì vợ tôi hỏi Tìm lạc ở đâu để bó lúa Bọn trẻ con thì đòi ngay Hái hoặc liềm Tôi trả lời cho tất cả Cần gì phải có những thứ đó Chúng ta sẽ bắt trước người nông dân Italia Để bớt được thì giờ và mệt nhọc Không dùng đến liềm hái Vì cầm có phần nặng Không dùng đến lạc vì cứng khó xoắn Fritz hỏi Vậy thì làm thế nào mà bó lúa để đưa về nhà Ồ, oh, muốn vậy cũng chẳng khó nhọc gì, trước hết là không cần bó. Lạ thật, gạt hái kiểu Italia quả là kỳ dị. Để rồi con sẽ xem. Nói là làm ngay, tôi dơ tay trái nắm ngọn một búi lúa, rồi đưa con dao cầm ở tay phải xén một nhát, cắt đứt búi lúa một góc độ sáu tức. Tôi ném tay lúa vào cái bồ đeo trên lưng con trâu, rồi quay lại cười và bảo Fritz. Đó, bước thứ nhất trong công việc gạt tay kiểu Italia. Lũ trẻ rất tán thưởng cách gặt đó và chẳng mấy chốc rủ lúa mì chỉ còn trơ những gốc rạ lẫm chứm. Đưa xong tất cả lúa mì về tới nhà thì Ernest và mẹ nó rủ lúa ra khắp sân thành một lớp dài dài đều. Còn ba đứa kia thì chuẩn bị lên yên khi nghe lệnh tôi. Chưa bao giờ chúng thấy cách trục lúa như thế này nên cứ nhìn nhau cười đùa như là trong một ngày hội lớn. Lúa rủ ra tôi ra lệnh. Lên yên, mời các kỹ sĩ lên yên. Và tôi bảo chúng nó chỉ có việc quần thả cửa khắp sân trên lúa. Chúng nó reo ầm lên, càm dư thích hơn nữa. Con bò, con lừa rừng và con đà điểu thi nhau dược lên đầu. Ba chúng tôi mỗi người cầm một cái nạn gỗ sáo trộn không ngừng những đám lúa bị xẹp xuống. Thế mà cũng mất khá nhiều ngày vào việc đó. Sau khi phơi khô khén, tôi đông thử để xem kết quả ra sao. Chúng tôi đã có dư lúa để phòng đói được khá lâu, trên sáu chục thùng lúa mì đen. Tám chục thùng lúa mì trắng Trên một trăm thùng ngô Tuy thế tôi vẫn không quên rằng nhất thiết Phải gieo ngay một vụ nữa trước mùa mưa Vì thế cất giấu thóc ngô xong Chúng tôi ra đồng đánh ngay Hết các góc rạ kết hợp luôn công việc làm đất Sau đó tôi lại gieo hạt ngay Nhưng để cho khỏi hao chất màu Tôi thay đổi Loại giống và lần này chỉ ra lúa mì trắng Và lúa mì đen Mà năm ngoái đã gạt được trước mùa mưa Công việc đồng án vừa xong thì đàn cá người đã về tới ngàn vĩnh cứu sống. Lương ăn trưởng mùa đông đã quá dồi dào nên chúng tôi đón đàn cá không tha thiết mấy và chỉ chế biến có hai thùng lớn, một thùng cá muối và một thùng cá sông khói. Ngoài ra cũng bắt một số cá sống thả vào trong bể suối cho núi để tiện ăn cá tươi. Đã đến ngày đi thử ca giác, tất nhiên dinh dự ấy thuộc về chủ nó là anh chàng Fritz. Tất cả mọi người đều có mặt trong buổi lễ hạ thủy này. Sau khi anh chàng thủy thủ Fris đã diện bộ quần áo đi biển vào, mọi người trịnh trọng mời cậu ta bước vào chiếc thuyền gia. Mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi tôi bảo Fris ra biển, và tất cả lũ trẻ ngông cuồng được nhắc lại, ra biển, ra khơi thật xa đi. Chí cài giác lướt trên mặt nước nhanh không thể tưởng tượng, mặt dĩnh phẳng lặng và yên tĩnh, chẳng mấy chốc anh chàng Greenland ấy đã lên đến một cách thích thú trên sóng dập dờn. Như một người làm siết tài giỏi, nó lượng đi dòng lại trăm cách nghìn kiểu, mỗi lúc lại càng tài tình thêm. Tài nghệ và lòng dũng cảm của chàng thủy thủ trai trẻ, làm cho chúng tôi vui thích và vỗ tay tán thưởng. Về phía nó thì nó cũng cố gắng cho tứng đáng với lời khen và lời khuyến khích. Chưa bằng lòng với việc chỉ bơi lượng, trên mặt nước yên lặng nó quay con thuyền hướng về suối cho núi, định ngược dòng đi lên. Nhưng dòng nước đổ ra mạnh hơn sức con thuyền, nên chàng trai bị cuốn đi xa tích ra khơi và thoáng một cái đã mất khúc bóng. Chúng tôi nhảy dội lên thuyền độc mọc bơi ngay đi cứu anh chàng Greenland không may. Raph và Ernest cùng đi với tôi, còn Franz ở lại trên bờ với mẹ nó đường lo sợ cho con với tất cả tình mẫu tử. Quay lại bao nhiêu chúng tôi vẫn thấy cái bánh xe trên thuyền chuyển quá chậm. Để thuyền đi nhanh hơn tôi bảo hai đứa bé sử dụng thêm mái chèo. Chúng tôi lướt dùng dục trên sóng nhưng mãi vẫn chưa thấy tâm hơi gì chúng tôi gọi âm lên nhưng chỉ tiếng gian từ núi đá xa xôi vọng lại và nhìn quanh nhìn quốc cũng chỉ thấy bọt sóng trào ở xa tôi thấy lòng thắt lại và không còn đủ can đảm để nói cho hai đứa bé biết rằng tôi đã lo sợ thay cho Fritz. bỗng từ phía một tảng đá nhô lên mặt nước tôi thấy bốc lên một làn khói nhẹ tôi giội nắm lấy cổ tay theo dõi mạch và đếm được bốn lượt đập thì nghe tiếng súng nổ tôi lại thấy vững tâm trở lại Nó yên ổn rồi Tôi kêu lên, nó thác noạn rồi. Fritz ở kia, phía có làng khói đen bay lên mà các con vừa trông thấy đó. Và chỉ trong vòng một khắc đồng hồ nữa là chúng ta gặp anh các con. Tôi bắn ngay một phát súng ngay và lập tức được một phát súng đáp lại cũng từ hướng tiếng thứ nhất tới. Ernest rút đồng hồ ra. Chúng tôi chèo thật lực và chỉ chừng 10 phút nữa đã thấy bóng Fritz ở xa. Tất cả em vừa hết 15 phút là tới gặp nó đương giìm thuyền giữa những tảng đá ngầm mắt mé mặt nước tôi nhẹ nhàng trách nó đã dại dột làm liều bố thương yêu nó trả lời chính dòng nước mạnh đã cuốn con đi mặc dù con đã cố cưỡng lại đôi mái chèo quá yếu không thể chống với sức mạnh dữ dội của dòng suối cho núi thật con không ngờ đã bị cuốn đi quá xa một cách bất ngờ chẳng còn thấy bờ mà cũng chẳng còn thấy bóng cánh bườm chiếc thuyền độc mộc nữa còn đã thoát được tai nạn lớn. Nhưng chúng ta phải mau mau trở về cho kịp kéo chân trời đã đầy mây, dòng tố sắp kéo đến rồi. Ritz, xin tôi tăng cường thêm cho chiếc ca giác ba thứ đồ dùng cần thiết. Một chiếc la bàn để tìm hướng nếu lỡ bị gió bão thổi ra xa bờ, một ngọn giáo và một cái búa cùng với mũi lao đã có trước đây làm ký giới tấn công hoặc tự vệ khi cần. Yêu cầu đó quả là chính đáng và hợp lý nên tôi hứa về đến nhà sẽ trang bị ngay cho chiếc ca giác đầy đủ. Tôi muốn đưa cả Fritz và chiếc ca giác lên trên thuyền độc mộc và trở về nhà trong rộng. Nhưng nó không đồng ý và xin được đi trước để dẫn đường rồi báo tin trước cho mẹ nó mừng để bà biết nó đã thoát hiểm và cả mấy cha con đã trở về yên ổn. Tôi chịu ý nó, chúng tôi cùng quay về và chặn mấy chóc chiếc ca giác đã vượt lên trước rất nhiều. Trong khi chúng tôi chèo thuyền trở về yên ổn thì Ernest bao giờ cũng muốn hiểu đầu góc ngọn ngành của bất cứ việc gì. Đã hỏi tôi làm sao mà tính được khá đúng quãng đường cách xa giữa chúng tôi và anh nói như lúc nãy. Dễ thôi, tôi trả lời. Chỉ cần biết vài điều rất thông thường mà những ai thích tìm hiểu về hiện tượng thiên nhiên đều biết. Giống là ánh sáng có một tốc độ kinh khủng. Nó tới mắt con người rất nhanh, coi như không mất thời gian. Người ta đã tính ra là chỉ trong chừng một giây đồng hồ nó đã dược được 80 dặm dài 2.000 sải. Tiếng động trái lại thì di chuyển không được nhanh máy. Cũng trong thời gian đó nó chỉ đi được 172 sải. Bố đã biết rằng mặt của bố cũng như nói chung thường đập đều 60 lần trong một phút. Bố đếm được 4 lần mặt đập từ khi thấy khói bay lên cho tới khi nghe tiếng súng nổ. Do đó có thể tính được rằng chúng ta ở cách xa Fritz, chừng 4.160 bộ. Vì giải sắp xỉ một phần tư giảm. Vì thế bố mới nói được khá chính xác rằng Chúng ta còn phải chờ một khắc đồng hồ nữa mới tới gặp anh con được. Nhưng những làng chớp đã dễ ngang dã dọc trên mặt biển, rồi những đám mây to và đen trút xuống một trận mưa lũ. May mắn sao, nhờ có gió thổi vào, chúng tôi đã tới tầm trong rõ ngận núi trên bờ và cặp bến được yên ổn. Trong một tháng, chiếc thuyền độc mộc được kéo lên bờ, còn chiếc ca giác thì đưa vào trong động. Sau cái ngày đáng ghi nhớ ấy, chúng tôi lại tiếp tục những công việc bình thường như đã dự định. Một đêm trời trong sáng tôi bỗng thức giấc vì nghe có những tiếng kêu gào, những tiếng kêu rất gần. Dường như tất cả bầy chó rừng trong vùng này đang tập hợp lại, hoặc tất cả đàn gấu, hoặc lũ cọp trong đồng cỏ cùng nhau nhất loạt xong vào địa phận chúng tôi. Vừa tỉnh dậy tôi có phần lo sợ dội cầm lấy một khẩu súng, tiến ra phía cửa lớn, thường ban đêm vẫn mở hé để đón lấy một chút gió mát. Fred cũng đã dậy, và ra trước tôi mới bước Tôi gặp nó cởi trần và sẵn sàng đương đầu với mọi sự nguy hiểm. Nó hỏi tôi giọng lo lắng. Gì thế hả bố? Có lẽ lại một bầy gió rừng muốn gây chuyện rắc rối chăng? Tôi không để cho nỗi lo lắng thực sự lộ ra ngoài. Tôi tìm cách an ủi thằng bé và nói với nó rằng có lẽ chỉ là mấy con lợn ương bướng bỗng nhiên trở chứng muốn quay về thăm chúng ta một chuyến ban đêm. Cũng không ngờ tôi nói mò mà lại đúng đến thế. Chúng tôi cùng ra ngoài cửa và thấy ngay mấy con chó và con chó núi của rắc đương vật lộn với hai hoặc ba con lợn to lớn và khỏe lạ lùng. Cuộc sống lang thang tự do ngoài đồng quả là thích hợp với con lợn nái và lũ con nó. Trước tiên tôi cho rằng chúng tôi đã sơ ý quên không bóc dáng cầu gia đình cho nên mấy con lợn tai quái này mới sang đây dở trò được. Tôi đã làm tất cả dán cầu đều đã bóc cất đi. Nhưng những con lợn quang này đã đi rất dững trên mấy cây xà bắc, qua hai bên bờ mà sang bên này, không cần cầu gián. Sự việc bất ngờ này đã khiến tôi không còn dám tin rằng chiếc cầu có thể bảo đảm chắc chắn cho sự bình yên nữa. Có lẽ là một chuyến ngày vật thì nó đã trở thành một phương tiện qua lại khá tiện lợi, giúp cho bọn giả thú lọt vào bờ cõi chúng tôi. Từ lâu tôi đã nghĩ đến chuyện là một chiếc cầu treo, Bây giờ chính là lúc phải bắt tay vào việc đó. Tôi dựng hai cây cột chắc chắn ở giữa là một cái bệ dài rộng có thể kéo lên đặt xuống bằng hai sợi dây cáp thật vững do một đòn bẩy cùng một vật nặng, làm quả bập bên. Nhờ khéo sắp đặt để có thể kết hợp sức nặng với những hoạt động có vẻ máy móc khác, tôi đã đạt được mục đích và hoàn thành một chiếc cầu treo bắt qua suối, kéo lên hạ xuống dễ dàng, không mệt nhọc mấy chút như vậy chúng tôi mới yên tâm không còn phải lo ngại những cuộc xâm nhập bất ngờ của thú dữ nữa. Mặt khác thế là chúng tôi lại tăng thêm cho xứ sở mới một công trình đáng kể, và bọn trẻ con đã vui mừng biểu diễn trăm nghìn trò vui khỏe chung quanh hai cây cột. Chúng kéo cầu lên hạ cầu xuống cứ thế suốt trong mấy hôm liền. Nhưng rồi cũng như tất thả những gì mới cầu tre cũng chỉ lôi cuốn được đủ trẻ trong vài hôm đầu. Chúng bắt đầu chán và lại bàn nhau kiếm thêm một trò chơi mới. Một buổi sáng tối trời, tôi thấy chúng bàn tán với nhau rất ồn ào, và sau đó chúng chạy lại dài lấy tôi có vẻ lung túng. Nhưng tôi cũng được biết ngay lý do chúng định cùng nhau tổ chức một cuộc đi chơi xa, và bây giờ đến xin phép bố mẹ. Bọn trẻ hăng hái say xưa đã cảm thấy trước được biết bao nhiêu là chuyện lý thú, để nỗi tôi không có can đảm làm trái ý muốn của chúng. À, a cảm ơn, vô cùng cảm ơn bố mẹ. Đó là tiếng reo chung một loạt. Một chuyến đi chơi xa nhất định phải thích thú hơn là dẫn cầu. Bao tải, bồ và tất cả đồ đạc dùng để chuyên chở đều được tập trung lại. Chiếc xe quạt của kỹ được lôi từ trên mấy cái bánh xe đại bác xuống và chở đầy tất cả những thứ mà các nhà thám hiểm trẻ tuổi đem theo trong chuyến đi này. Chiếc ca giác, súng ống, thuốc đạn, thức ăn đều mang theo đầy đủ, lại theo một ít thóc và muối cùng trăm thứ bà dặn khác nữa, không kể xiết Một đoàn lữ hành đỉnh đi sâu vào sa mạc xứ Ả Rập cũng không thể chuẩn bị nhiều hơn và đầy đủ hơn. Buổi sáng lên đường đã đến cả nhà đều dậy trước khi mặt trời mọc. Rất lặng lẽ mò vào chuồng bồ câu, bắt ra mấy đôi chim, loại thường gọi là chim du lịch. Trước khi ra đi tôi thấy nó bí mật thầm thì gì với Anes và chúng nhìn tôi mặt cười. Ba anh em lên đường, mẹ chúng dặn đi dặn lại cần phải rất thận trọng. Chúng tôi ôm hôn chúng nó và chẳng mấy chót. Bóng ba đứa trẻ đã khuất sau một đám bụi mù cùng với lũ gia súc chúng cửi và chiếc xe quệt. Ernest ở lại nhà với tôi và mẹ nó. Tôi bèn bảo nó giúp tôi cùng làm một việc đã định từ lâu và ngày nào vợ tôi cũng khẩn khoảng nhắc đi nhắc lại. Đó là một cái che ép mía để ép nước mật trong thân cây mía ra làm đường. Chúng tôi không bỏ phí thời giờ Cái che ép gồm ba khúc gỗ tròn dựng đứng sát nhau hơi khác kiểu bằng ép thông thường. Tôi đóng một chiếc cần vào che và sắp đặt để có thể dùng trâu bò kéo xoay quanh chứ người không thể mất sức vào đó. Chương 6 Con xài cừu, chiến công rực rỡ của bé friends liên lạc chiên biết tay và những bức điện từ đồng cỏ, trừng phạt lũ khỉ lần thứ hai, hồ thiên Nga, pháo đài xanh trong đường hẻm, ca cao, trên sông. Trong sa mạc, cây chè, pháo đài trên đảo Cá Mập Ba anh chàng mạo hiểm phiêu lưu, đương rong rũi trên con đường bụi mù hướng về phía đồng cỏ Sau đây là những sự việc trong mấy ngày đầu tiên mà về sau chúng kể lại cho chúng tôi nghe Chúng đã đi suốt quãng đường từ cầu gia đình đến khu vực đã được đặt tên là chốn ẩn vật Gần tới trại chăn nuôi Bỗng chúng nghe thấy từ xa xa nổi lên một thứ tiếng có chút gì giống như giọng người. Đó là một thứ chuỗi cười dài, nhưng trong giọng cười lại có đôi phần nghe ra dễ thê thảm. Bọn gia súc đều dừng lại, lộ vẻ kinh sợ vô cùng. Mấy con chó rú lên và con đà điểu thì quản sợ hơn mấy con vật kia. Dung chân nhắm hướng hồ thiên nga chạy bán mạng. Nhanh dung dúc, mặc cho chủ nó kêu gọi, nạt nộ dỗ dành đủ cách để ghiệm nó lại. Vậy là cái tiếng cười quái gỡ kia cứ tiếp tục mãi. Con bò mộng với con lừa rừng cũng có vẻ rất quảng hốt, đến nổ Fritz và Franz đều phải xuống đi bộ. Franz nhảy xuống khỏi con bò mộng cầm cây súng dài, dắt hai khẩu súng tay vào, thắt lưng, gọi mấy con chó rồi bình tĩnh đi lần theo hướng tiếng cười kỳ quạt, thỉnh thoảng dẫn gian đến và cách khoảng đều đều. Giờ được độ ba chục bước nó cứ thấp xuống đi rất cẩn thận và nhìn thấy qua rặng cây um tùm một con sài cừu lớn kinh khủng con vật đã cắn chết một con cừu của chúng tôi nó đương ăn thịt con mồi và rú lên để tỏ vẻ thích thú một cách man rợ và tiếng rú ấy rất giống một tiếng cười cố nén lại anh chàng đi săn tí hon này xuất hiện cũng không làm cho con quái vật từ bỏ bữa ăn ghê tởm của nó vừa đảo lộn cặp mắt nảy lửa nó vừa tiếp tục cắn xé con mồi franc không thiếu can đảm và nhanh trí nó nấp sau một thân cây ngắm con quái vật rồi bóp cò luôn hai phát. may mắn làm sao nó đã bắn què hai cẳng trước và đạn xuyên thủng ngực con sài cừu. lũ chó lập tức xông vào. lúc nãy sợ hãi bao nhiêu thì bây giờ điên cuồng bấy nhiêu. một cuộc chiến đấu vô cùng ác liệt xảy ra giữa chúng với con quái vật mà mấy vết thương đã làm cho hung hãn thêm. thế làm gian lên những tiếng gào thét và những tiếng rú khủng khiếp lẫn lộn của cả hai bên. máu chảy ròng ròng, lũ chó bám sát kẻ thù và cũng bị những vết thương vừa sâu vừa rộng. Fritz đã buộc xong con lừa rừng và con bò mộng vào một thân cây. Nghe tiếng súng nổ thì chạy lại ngay cùng một lúc với hai con chó đã nhảy sổ vào con vật bị cắn. Nó muốn tìm cách bắn một phát để chấm dứt cuộc ẩu đá nhưng không thể làm thế nào được. Vì bắn vào con sài cừ thì cũng có thể bắn luôn vào hai con chó. Thế là hai anh em đành cứ đứng nhìn chờ kết quả tất nhiên của cuộc vật lộn. Con Phanb cắn con sài cừu vào cổ và con Raul cắn vào mờm chúng cứ thế mà lôi mà kéo con sài tù đến khi con giật kiệt sức ngã lăn sân đất tắt thở hai anh em đồng thanh reo lên vui mừng và dội vàng gọi hai con chó vô cùng can đảm và táo bạo về chúng nó cẩn thận băng bó cho hai con chó những vết thương cũng không đến nổi phạm lắm bằng cách bôi rượu mật ong và mở đem theo để ăn một lát sau rắc mới trở lại nó đã vất vả lắm mới ra khỏi được đám rụng lầy mà con đà điểu vừa chạy vừa trốn Giả lại cũng rất chật giật mới khiến được con giật quay trở lại. Nhìn thấy con quái giật bị Fritz và Franz dũng cảm giết chết trong khi nó dán mặt. Giác cũng thấy, làm thích mặc dù nó không may mắn góp phần vào chiến công quanh liệt ấy. Đúng thế con sài cừu với cái bờm màu hung dẫn đứng, lỡm chởm những lông đen và cứng, bốn chân nó móng nhọn quắc, mõm dài như mõm chó sói, đôi mắt nhỏ tròn và đỏ là một trong những con giả thú mang trong mình nhất đặc tính hung dữ hoang giả tế độ cao nhất. Không phải nói ngoa, hại được con thú ấy quả là một hành động anh dũng và bậc nhất từ khi đặt chân lên đảo này. Sau khi đưa đồ đạc tới chốn ẩn giật, nơi định dựng trại tạm thời, mấy đứa trẻ quay lại đặt con xài cừu lên xe quệt, chở đi. Suốt cả ngày hôm sau chỉ đủ để lọc da con thú và bước đầu thuộc cho da khỏi hỏng. Và trong khi ba anh em chúng nó đương hăng sai với công việc như thế, thì chúng tôi ngồi yên tĩnh dưới giòm đọng muối. Ba chúng tôi đang vui câu chuyện thì một con chim, vì trời xâm xảm tối nên chưa nhận ra là loại nào, chui qua cửa, lọt vào trong chuồng bồ câu. Đóng cửa lại, đóng cửa lại, Ernest dội kêu lên, sáng mai chúng ta sẽ xem xét vị khách mới là ấy là kẻ thế nào. Biết đâu đấy chúng có thể là người liên lạc ở New Zealand, và rất có thể là dưới cánh nó lại có bức điện nào đó từ Sydney, cảng Jackson, vân vân. Những dụng mà bố đã có lần nói cho chúng con biết là đáng ra chúng ta phải ở đó. Cái trò bưu điện điện tính tin tức gì đó ám ảnh con chiều nay thế. À có gì đâu thưa bố, nó trả lời rất bình thản. Tôi cũng không để ý nữa và hỏi nó sang chuyện khác. Đến mai, đến mai. Đó là câu trả lời duy nhất của nó, nhưng trong giọng nói lại như có một chút gì bí mật chưa thể lộ ra được, và thế là chúng tôi cùng đi ngủ. Sáng hôm sau, Ernest dậy sớm hơn tôi và nó đã ra thăm chuồng bồ câu ngay trước khi tôi nghĩ rằng trong chuyện này thằng bé có cái gì rất bí mật. Tôi cũng không nói điều ấy với nó. Sau những công việc bình thường buổi sáng, tôi gọi nó về ăn lót dạ, thì nó chỉnh trọng đi tới, tay cầm một tờ giấy gấp lại như kiểu công văn và có gắn xi. Nó cúi chào rất trân trọng rồi đưa tờ giấy cho chúng tôi và nói rất kiểu cách. Kính thưa tôn ông cao quý và quảng đại, quý sinh Tôn Ông thứ lỗi cho viên chủ sự bưu điện của Tôn Ông ở Động Trung Gia vì đã để chậm trễ những bức điện từ Sydney, cả Rất và tất cả bờ biển Hà Lan mới. Bưu thiền đã đến chậm, mãi chiều tối hôm qua mới vào cảng. Đó là lý do bắt buộc kẻ mọn này không thể nào làm khác. Mãi cho đến sáng sớm hôm nay mới để trình được Linh Tôn Ông những thư từ gửi về cho Tôn Ông. Mẹ nó và tôi không thể nín cười với cái lối tròi trò khôi hàng ấy của nó. Ernest Tiên Sinh bèn đập dấu si, mở bức thư ra, đằng hắn lấy giọng trịnh trọng, bắt đầu đọc. Dị tư lệnh thông đốc thung lũng mới phương Nam kính gửi dị thông đốc động trung gia, ưng chi sào và tất cả các miền chung quanh. Kính thưa ngài thông đốc, bản chất chất lấy làm phiền lòng được biết rằng có một đoàn ba mươi người cư trú trên lãnh thổ quý ngài đã đi ra xa để săn bắn trong đồng cỏ và sa mạc như vậy tất nhiên sẽ gây ra một cuộc tàn sát những thiên cầm giả thú của bản địa bản chức cũng lại được tin rằng một đàn xài cừu hung dữ kinh khủng và hiếu sát đã dược biên giới bản địa sang tác quay tác quái trong đàn gia súc của quý ngài bởi thế bản chất kính mong quý ngài một mặt thì triệu hồi những liệp bộ khác mồi của quý ngài về và mặt khác chuẩn bị mọi phương tiện cần thiết để hạ thủ những con sài cừu ấy và những mảnh thú khác quét sạch chúng trên khắp lãnh thổ quý ngày Thống đốc Philip Philipson Ernest dừng lại cả cười như để dò xem bức thư tác động tới chúng tôi đến mức độ nào Có gì đâu chỉ là một trò đùa đấy thôi bố mẹ ạ nó cười nói với chúng tôi nhưng đây còn một bức thư của anh Fritz chính con bầu câu chiều hôm qua đã mang về dưới cánh nó Ô, cao kiến thay, nhà tông thái nhỏ bé của mẹ. Mẹ nó ôm hôn nó và nói, quý quá quá, sáng kiến của con quả là kịp thời và tốt. Ernest tiếp tục đọc cho chúng tôi những dòng sau đây. Bố mẹ thân yêu và em Ernest quý mến, xin báo tin để ở nhà biết rằng khi đến gần khu vực, trốn ẩn dật chúng con đã chạm trán với một con sài cừu rất lớn và rất khỏe. Nó đã cắn chết và ăn thịt ít nhất cũng dăm ba con cừu, Và chắc là cả mấy con dê cái chạy quang nữa Friends đã tỏ ra rất nhanh nhẹn và dũng cảm Chính một mình nó đã dũng cảm hạ sát con quái vật Mấy con chó đã kết liễu đợi con vật Và như thế là chúng ta may mắn được thoát nạn Chúng con đã dành gần suốt cả một ngày Để chế biến da sài cựu rất đẹp Và chắc chắn là sẽ có ích sau này Thôi xin chào Chúng con ôm hôn bố mẹ và em Ernest rất triều mến Fritz Ồ, đúng là một bức thư của người đi săn, tôi nhận xét. Nhưng cái con sài cừu ấy làm thế nào mà nó lọt được vào khu vực của chúng ta? Hay là bức lũy kiên cố lại một lần nữa bị phá rồi? Ý nghĩa sau đó đã làm cho tôi bồn trộn lo ngại. Các con thương mến của mẹ, vợ tôi nói trong nước mắt, cầu mong sao cho các con khỏe mạnh và trở về bình yên với bố mẹ và em. Bố nó nghĩ có nên đến với chúng nó nghe không hay là chờ đá? Chờ, theo ý con có lẽ tốt hơn, Ernest trả lời chắc là chiều nay chúng ta lại nhận được một đức điện tín giúp ta suy nghĩ và quyết định nên làm thế nào quả nhiên và quản chập choạng là một con bồ câu nữa bay về Ernest vẫn chú ý theo dõi nên không để mất thì giờ đóng cửa chuồng lại tìm bức điện dưới cánh liên lạc viên, biết bài ấy chỉ làm việc trong chốc lát và nó trở ra vui vẻ với một lá thư mới như sau đêm rất yên tĩnh trời đẹp dạo ca rắc trên hồ bắt được nhiều thiên nga đen rất đẹp Gặp nhiều thuốc vật mới Ngày mai sẽ có mặt ở miền trù phú Chúc khỏe mạnh Các con Fritz, Jacques, Franz Đúng là một bức điện tính Còn và rõ ràng Tôi vừa cười và nói Dẫu sao bức điện này của chúng nó cũng làm tôi yên lòng hơn Nói đêm rất yên tĩnh Có nghĩa là con sai cựu của Franz Là con giả thú độc nhất chúng gặp ở miền này Vợ tôi cũng bớt lo ngại Chúng ta quyết định nếu như thế này Thì hãy chờ thêm tin nữa Trước khi lên đường đi tìm chúng Qua bức điện thì thấy không có gì đáng ngại nữa, tuy vậy lời lẽ hơi quá gọn. Tôi cần phải được giải thích rõ ràng hơn để biết thêm nhiều chi tiết. Mãi về sau chúng mới đua nhau kể lại cho tôi nghe để hiểu rõ ý chúng nói gì. Tôi kể tiếp ra đây câu chuyện mà sau này chúng sẽ kể lại về chuyến đi của chúng. Hạ xong con xài cừu một gã láng giềng nguy hiểm, bọn trẻ quyết định đi thăm Hồ Thiên Nga và tổ chức một cuộc săn lùng toàn bộ. Fritz dùng chiếc ca giác vào việc đó, còn hai em nó thì men theo bờ, bám sát lấy anh chừng nào càng tốt chừng ấy. Bầy thiên nga đen là những con mồ ngon lành hấp dẫn nhất, mấy tay sợ săn nhỏ chăm chú trước tiên cho những con chim đẹp và duyên dáng ấy. Chúng dùng một đoạn dây đồng buộc vào đầu que tre làm bẫy để bắn bọn thiên nga và kéo chúng vào bờ. Nhưng bẫy kiều ấy thì chỉ bắt được có ba con chim non. Còn những con lớn rất khỏe thì chúng đập cánh loạn xạ chống lại để tự vệ rất hang nên bắn trượt. Sau buổi săn đặc biệt các nhà thiện xã đã thu được kết quả đáng kể hơn hết là rất đói bụng. Mặc cho bữa ăn thanh đạm, chúng cũng ăn được nhiều và ngon miệng. Thịt, lợn, đất nguội, ổi và na chín, khoai tây lùi cho nóng, tất cả những món đó đều chui tuột vào ba cái dạ dày không sót một mẫu. Trước khi mặt trời lặn để cuộc thi này có thể đưa về những lỡ thiết thực, ba anh em hái đầy một bao tải những bông lúa chín cùng một số lớn quả bông. Hôm sau sẽ đưa về miền Trù Phú là chỗ mới chọn cho cuộc thám hiểm. Mờ sáng, chúng tự giả trốn ẩn giật nhưng biết bao sự việc bất ngờ quan trọng hơn nữa đang đợi ở miền Trù Phú nơi chúng sẽ đến. Bây giờ tôi xin dừng lời cho Fris tự kể lại những nét chính của câu chuyện chúng kể cho chúng tôi sau khi trở về. vừa vào đến rừng thông, Fris kể một điệu đồng ca ghê rợn gồm những tiếng kêu the thế gian ra từ tất cả các cây cối trong rừng chào đón chúng con. Bày khỉ từ trên những cành cao, đường minh quả đồng ca kỳ quá của chúng bằng những nét nhăn nhở tức cười hướng về phía chúng con. Chẳng mấy chốc chúng con đã trông thấy từ xa nếp nhà ở miền trù phố. Mặc dầu còn xa chúng con đã thấy nó có vẻ tan quang, lạ lùng. Chúng con rã bước dài, càng lại gần càng chắc chắn rằng lũ khỉ đã lại mò đến chốn này rồi. Tất cả cây trồng đều bị phá quỷ, nếp liều nhỏ bị tan quang. Không thể nói hết nỗi bực dọc và lòng tức giận của chúng con trước cạnh ấy. Chúng con đã bỏ cả buổi chiều để dọn dẹp lấy một chỗ tạm có thể trải bao nhiêu tải ra, mà nằm ngủ ban đêm, không phải sợ một cuộc tấn công của lũ thú dữ ở xa mạc tới. Con đã phát ra chương trình làm việc ngày hôm sau, tất nhiên phải lập tức trừng trị nghiêm khắc cho lũ tư đáng nguyện rủa đó. Rồi Fritz nói tiếp, Tới đây thưa bố mẹ thân mến, con xin bố mẹ hãy thứ lỗi cho con đã mang theo một ít nhựa xương rồng mà không xin với bố mẹ. Con cần đến chất ấy vào một việc cần thiết, nhưng con lại sợ nói ra có thể sẽ không được bố mẹ giao cho cái chất độc nguy hiểm ấy. Con rất hối hận, tự coi mình như một tên gian phỉ. Con xin thú lỗi và mong bố mẹ quên đi cho. Trước khi trời tối chúng con chuẩn bị mọi thứ để bố trí một cái bẫy lớn, săn bắt trả thù lũ khỉ quái ác. Tất cả mọi đồ dùng như giỏ dừa, giỏ bầu, dân dân có trong tay đều đem ra dùng hết. Chúng con bỏ đầy những thứ ấy nào gạo, nào ổi, rượu cỏ. Nói chung là tất cả những thức ăn ngon lành. Con thêm vào cho mỗi phần như thế một liều nhựa độc, rồi đem bày rải rác khắp trong rừng. Sau đó chúng con rút lui về, chờ sự việc xảy đến. Trời đã gần tối chẳng còn làm được việc gì thêm nữa, chúng con nằm dài trên những bao tải đầy bông. Vừa thiêu thiêu thì bản đồng ca chói tay từ cánh trần thông đã đưa tới. Trước hết là một bản đọc tấu rồi chuyển qua hòa tấu. Những tiếng gắt và cọc hình như từ tất cả các cây trong rừng dội xuống, thêm giọng ngân the thế nghe rất khó chịu. Không phải chỉ điếc tay mà còn long ốc nữa. Bản nhạc quái đản ấy thỉnh thoảng ngừng lại rồi lại tiếp tục phát lên dữ dội hơn. Cứ như thế nó kéo dài trong khoảng 4 tiếng đồng hồ rồi bỗng im bặt. Không cần phải nói thì bố mẹ và Ernest cũng thấy là đêm hôm ấy chúng con khá thấp thởm phải lo giữ cho lửa cháy đều lại còn bị quấy rầy vì tiếng hú gần như không dứt của lũ chó đã bị buộc vào cột leo để khỏi sổ ra khỏi bầy khỉ không đúng lúc chốc chóc, những hồi sổ dồn báo hiệu cho biết là bọn kẻ trộm đang mò đây gần và thế là chúng con buộc phải thức chờ Tuy nhiên về gần sáng thì đâu đó đều trở lại yên tĩnh Và chúng con mới trở dậy và chạy ra ngoài, nóng ruột muốn biết kết quả tối qua ra sao. Chắc chắn là các nhạc công ban đêm đã góp phần chính vào việc đền tội. Ô hô, chúng con đã thấy tất cả các nhạc công ấy đã nằm thẳng cản trên mặt đất, yên hưởng giấc ngủ ngàn thu. Chính là các ngài khỉ, sau khi sơi ngấu nghiến các thức ăn trộn thuốc độc, chúng đã bị trúng độc nặng và suốt đêm đã đãi chúng con một bữa điếc tai với khúc nhạc lìa đời của chúng. Mặt đất đầy những xác khỉ, nhựa xưng rồng quả đã có tác dụng kê gớm. Chúng còn dứt xuống biển tất cả những xác con khỉ bị trúng độc và tất cả những đồ dùng đã đựng thức ăn trộn thuốc độc rồi quay về lều. Bây giờ thì được yên ổn ngủ lại một giấc nữa sau cái việc kê gớm và khó chịu đã chiếm mất đến nửa ngày rồi. Chính lúc đó sắc cao hướng đã sáng tác ra lá thư kiệt tác mà chắc là ở nhà chưa nhận được. Nguyên văn bức thư như sao? Quả là văn chân bất hổ. Miền Trù Phú, ngày 11, 12 hay 13 tháng này. Trạm trút chân có đoàn lữ hành tại miền Trù Phú đã được quét sạch và lại được sửa sang để có thể trú ngụ yên trí. Công việc đó đã lấy của chúng con nhiều mồ hôi, nhưng bọn thủ phạm đã phải trả lại bằng giá máu của chúng. Nemesis đã rót thuốc độc vào chén hận tử và đại dương đang cuốn thay sát lũ phản bội trong muôn lớp sống cùng. Dân Thái Dương vô cùng chói loại chứng kiến chúng con sửa soạn lên đường và chiều hôm nay sẽ gặp lại chúng con tại đường độc đạo chống thảo nguyên. Valet Ở nhà chúng tôi cũng đã nhận được bức thư của Jack. Qua những hình ảnh thần thoại về Nemesis và chén rượu rửa hận, bức thư chứa đựng nhiều chi tiết chẳng rõ đầu cô Tây nghe ra sao cả. Ví dụ, thay lũ phản bội mà Đại Dương cuốn đi trong muôn lớp sóng cồn và chân dân. Đọc xong bức thư lại có thêm những mối lo ngại mới dồn dập đến với chúng tôi hơn trước. Thế rồi, chiều hôm sau nữa một bức điện mới lại làm cho chúng tôi quang mang đến tột bật. Bức lũy ở đường độc đạo sang đồng cỏ đã bị phá quỷ, bao nhiêu mía bị bẻ sạch và giảm nát không còn gì nữa. Nhận thấy trên cát những vết chân to tướng có thể là dấu chân voi và những dấu chân nhỏ hơn gần giống vết móng ngựa. Bố mẹ ơi, hãy đến giúp chúng con. Phải làm khá nhiều chuyện để bảo đảm an toàn cho địa phận chúng ta đấy. Bố mẹ nên gắn thu xếp đến ngay. Tôi đóng ngay yên cương vào con lừa rừng. Tôi bảo Ernest ở lại nhà với mẹ nó và dặn hai mẹ con sáng hôm sau sẽ đến gặp mấy cha con ở con đường hẻm. Rồi tôi lên yên đi lập tức. Tôi đang ở cách mấy đứa con chừng sáu dặm và sau độ ba giờ đồng hồ phi nước đại tôi đã tới con đường hẻm trước khi mặt trời lặn. Tai hại gây ra ở đây còn to lớn hơn là tôi tưởng tượng rất nhiều. Bao nhiêu mía đều bị phá sạch, cây nào không bị bẻ gãy thì cũng bị bóc hết lá. Phải là một con vật tinh khôn và khéo léo như loài voi mới có thể gây ra sự phá hoại triệt để như thế này. Bao nhiêu cột lớn đã trồng bằng rất nhiều mồ hôi của chúng tôi đều bị quật gãy nhổ lên và quăng bừa bãi khắp nơi như những sợi cói. Tất cả cây cối chung quanh đều bị bóc hết giỏ. Tre cũng bị phá hại không cái mía già suốt trong khu trồng trọt bây giờ, không còn lấy được một cái mầm non. Tôi cho dựng lên thật nhiều đống củi xung quanh lều rồi đốt cháy lửa suốt đêm, chia nhau ngồi canh giữ. May sao cả đêm không xảy ra chuyện gì đáng lo. Hai mẹ con Ernest cũng đến họp mặt ngày hôm sau và chúng tôi quyết định chữa ngay cho xong bức rào ở đường hẻm thành hẳn một bức chiến lũy rồi mới trở về nhà trong động. Nhưng như thế cũng chưa đủ, chúng tôi còn uống dựng thêm ở đó một cái chòi, để lúc nào đi qua sẽ ghé lại ở tạm. Chúng tôi không đủ sức lực để xây dựng một pháo đài đúng kiểu, ấy là chưa kể đến những hiểu biết về kiến trúc của mình về loại đó còn quá nghèo nàn Thế là lại phải moi ốc ra xem, có thể bắt chước kiểu nào cho vừa sức mà lại được chắc chắn. Cuối cùng, may mắn sao, Chris lại nhớ rất rõ ràng cách làm nhà của người, Cam chắc ca vừa đơn giản vừa tiết kiệm, lại đẹp và chắc chắn dự ý. Kiểu nhà sàn Cam chắc ca chỉ gồm đơn giản có bốn cái cột chắc chắn đóng sâu xuống đất, cao thấp tùy ý. Trên những cái cột ấy, bắt sáo xà gỗ ngang dọc lát thành sàn, cao hơn mặt đất độ từ 15 đến 20 bộ. Quanh sàn che bên ken bằng sậy, bên trên lợp một kiểu mái che bằng cành cây và giỏ cây. Chúng tôi đã chọn bốn cây to mọc cách nhau vừa khéo thành một hình chữ nhật để có thể làm cột. Những cành lá phía trên đều để nguyên và rủi xuống quanh nhà, nhìn tươi mát và duyên dáng, không khác cảnh trí ở tổ chi mương. Mặc dù đã trổ nhiều lỗ cho mai bốn phía, chúng tôi vẫn muốn coi ngôi nhà giảng dị này là một chốn nghỉ ngơi thoải mái hơn là một pháo đài tiền tiêu thực sự. Đứng trên đó chúng tôi có thể thấy xa xa con sông lớn quanh co lượng như một dải bạc giữa bãi sa mạc dùng kính viễn vọng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy được những đàn trâu rừng hoặc các loài giả thú khác đến uống nước trên bờ sông. là một tòa pháo đài đơn giản như thế mà cũng đòi hỏi mất nhiều tuần lễ khổ công. nhưng trong khoảng thời gian này chúng tôi đồng thời cũng tìm ra được nhiều sản vật quý giá. một hôm Fritz dạo chiếc ca giác ngược dòng sông lớn ở đồng cỏ và thấy đám cây cối ôm um tầm tươi tốt ở hai bên bờ có mấy cây nhỏ khá đặc biệt. nó bằng nhổ một vài cây. Cây nào cũng có rất nhiều hoa nhỏ, nhưng lại có quả lớn giống như quả dưa chuột. Sau khi xem xét kỹ, tôi nhận ra ngay là một sản vật quý báo ở nhiệt đới, quả cacao, dùng để chế biến sô-cô-la. Bọn trẻ nhợi giả nếm ngay cái thứ quả nổi tiếng này, nhưng hương vị nó chẳng xứng với lòng mong mỏi chút nào. Hạt nhân cacao nằm giữa một chất lầy nhầy giống như là kem đặc, nhưng đã không có hương vị kem mà lại còn nhạt thết, và đến hạt nhân thì đắng không thể chịu nổi. Tuy vậy trong việc làm quen với cây cacao, bước đầu không may như thế vẫn không làm cho lũ trẻ nắng lòng. Chúng nó đã khá quen thuộc với sô-cô-la và cũng biết rõ rằng đã phát hiện ra được quả cacao, có nghĩa là hứa hẹn biết bao nhiêu mức ngọt ngon lành, thỏa mãn tính háo ăn cho chúng. Nhưng mà bố ạ, đây là cacao, đây là sô-cô-la. Tất cả chúng nó đều kêu âm lên thèm khát, nhất định chúng ta phải làm cho được sô-cô-la. Thưa quý vị, đúng lắm, tôi trả lời chúng dè dạt hơn. Nhưng trước khi muốn được hưởng một món kẹo ngon lành như thế thì cũng phải hiểu rõ loại cây sinh ra quả cacao và cách chế biến ra sô-cô-la chứ. Nếu không ai biết cả thì liệu xoay sở ra sao? Con nói này buộc bọn trẻ phải nín thinh một lúc. Thế rồi nhà bác học NS lên tiếng giới thiệu rất tỉ mỉ đặc tính của cây cacao, cách chọn và hái quả chính, đánh thành đóng, lấy hạt nhân ra, ủ cho bắt đầu lên men rồi mới chở sang bán ở châu Âu. Thứ hạt ấy đem hơi nóng cho tách giỏ ra, sấy trên lửa diệu, giả nhỏ trong cối thật nóng, thành một thứ bột mịn, đem trộn với một trọng lượng đường tương đương, thế là thành bột sô-cô-la. Thế mới gọi là khoa học chứ, thằng sát ngốc nghếch cắt ngang. Đúng thế, cũng như nhiều người khác, con ăn sô-cô-la mà chẳng bao giờ biết tìm hiểu nguồn gốc và cách làm ra sô-cô-la. Từ cái chén đến cái miệng, chẳng bao giờ con nghĩ rằng cái món sô-cô-la nóng hổi ngon lành ấy, lại phải trải qua một cuộc du lịch lôi thôi như thế. Vậy thì em xin thành thực kính phục nhà bác học trước danh anh tiên sinh và xin kính chân nhà bác học chén sô-cô-la đầu tiên khi nào xưởng nhà trong động chế biến ra được nó. Vợ tôi ngỏ ý muốn đem hạt ca cao về ươm ở giường, nhưng tiên sinh anh cho biết ngay là không thể được, vì hạt ca cao phải ươm ngay sau khi hái quả thì nó mới nảy mầm và lớn lên. Thế là cả nhà quyết định giao cho Fritz nhiệm vụ ngày hôm sau, chèo chiếc ca sắt đi, tìm cách đánh hai cây ca cacao quý báo ấy về để trồng ở vườn Vợ tôi vốn là một nhà nội trợ lo xa, không bao giờ chịu bỏ lỡ dịp làm giàu thêm cho khu vườn nhà, cho nên hãy gặp một loại cây cỏ nào có ích là bà nhất quyết trồng bằng được. Ngày hôm sau Fritz ngược dòng sông trong khi chúng tôi sửa soạn mọi thứ để lên đường. Mãi đến chiều nó mới trở về, Chiếc ca giác kéo theo sau một mảng buộc những cây sậy ghép lại, trên chở một đống tướng những cây xanh. Quang hô, quang hô! Bà đứa trẻ ở nhà reo lên khi thấy anh chúng nó ra giữa một đám cây xanh. Chúng ùa chạy tới rồi cùng nhau y ạt kéo bài cây dài lều vui sướng và thỏa thích vô kể. Fritz vừa về tới liệu cuối cùng, sau bữa ăn tối nó kể lại chi tiết ngày hôm đó. Nó nói rằng trong khi ngược dòng sông nó vô cùng ngạc nhiên trước cảnh vật mới lạ trên bờ những cánh rừng hùng dĩ gian sông và cảnh núi cao ngất ở chân trời. Nó cũng gặp các loài mảnh thú như voi hổ, báo, nhưng cũng chẳng có con vật nào tỏ ra có chú ý đến anh chàng thủy thủ trẻ. Nó cảm thấy mình quả là quá nhỏ, quá yếu, fris nói chúng tôi. Khi thấy bơi dơ như vậy, mặt giáp mặt với những kẻ thù ghê gớm ấy, khẩu súng những viên đạn trì và tài năng của con lúc đó chỉ có thể là cứu cơ quá mỏng manh, Bởi thế con không ngừng ngại gì mà không quay mũi thuyền. Tất tả chèo thật nhanh để thoát khỏi chốn hiểm nghèo. Con vừa mới quay mặt chừng hai tầm súng, con thấy mặt nước sủi lên. Thế rồi ngay giữa dòng sông nhô lên một cái mõm dài dài và rộng, lỡm chứm hai hàm răng nhọn quắt. Rất gớm ghiếc mà từ trước đến nay con chưa hề thấy. Cái mõm kinh khủng ấy quát rộng ra và hướng thẳng về phía con. Và con cũng không hiểu gì sao mà mình còn đủ sức chạy trốn thật. Bởi vì lúc đó, con khiếp sợ quá đi mất. Chính ở đó, con nói thật, đúng là con đã bất ngờ được học một bài sinh vật học. Tốt không kém bất cứ một bài học nào khác. Bài học ấy đã in sâu vào trí óc con đến nổi, có thể chẳng cần phải ôm lại một lần nào nữa. Franz hỏi, thế thì con vật có cái mỏm quát ra, có hàm răng dài và nhọn mà anh Fritz gặp ở sát mặt nước ấy, nó là con gì? Rất có thể là một con ngạc ngư, Ernest nói. Và nếu em muốn nghe một cái tên quen biết hơn thì nó là con cá sấu. Câu chuyện của Fritz làm cho tôi suy nghĩ nhớt nhiều. Rõ ràng là chung quanh đây đều đầy giải những ác thú ghê gớm. Và đúng là chúng tôi đã là một việc rất kịp thời là bịch kính con đường hẻm. Nếu không thì những ông bà láng giềng không tốt ấy có thể lẻn qua lúc nào không biết để mò vào địa phận của chúng tôi. sắp xếp xong mọi thứ để lên đường. Chúng tôi rời con đường hẻm vào lúc mờ đất và quay trở về nhà trong động. Pris xin phép được đi đường thủy bằng ca giác, men theo đờ biển, dòng qua mũi hy vọng tiêu tan mà về nhà. Tương thuận, vì rằng cũng thấy nó điều khiển chiếc ca giác rất tài tình, không còn gì đáng lo ngại về nó nữa. Mặt khác tôi cũng muốn, muốn tìm hiểu thêm mũi đất ấy cho rõ hơn, cho tới nay vẫn chưa có dịp dòng qua thăm dò. Cả hai đoàn cùng lên đường một lúc và cùng về tới nhà yên ổn. Anh chàng thủy thủ trong khi đi dòng qua mũi đất đã tìm thêm được hai thứ cây và bẻ cạnh đưa về. Một là cây cabri. Hoa thường được dùng để ngâm giấm, chẳng có ít gì lắm. Còn cây kia là cây chè thì được cả nhà đặc biệt đón chào. Trong khi xem xét cành chè tôi kể cho lũ trẻ biết cách trồng chè, chế biến chè và uống chè ở châu Á. Chè khi đã chế biến xong thì gọi là trà. Và ngày càng được nhiều người trên thế giới ưa chuộng. Số lượng trà tiêu thụ ở châu Âu tăng lên dùng dục, nhất là người Anh uống rất nhiều và rất thích. Những điều này hấp dẫn mấy đứa trẻ vô cùng và cả nhà đồng ý rằng năm sau, tức là sau mùa mưa, sẽ hái lá chè và rồi tổ chức một xưởng chế biến chè thật đúng phương pháp. Như vậy sẽ có thể tăng thêm một sản phẩm quan trọng chẳng những cần thiết hàng ngày cho chúng tôi mà lại còn chuẩn bị dần một nguồn lợi lớn quý giá cho những dự kiến về tương lai. Chúng tôi trở về nhà trong động, lòng vui sướng tưởng như người đi xa dinh cơ của mình hàng mấy tháng trời, nay mới lại trở về quê cũ. Sau khi nghỉ ngơi thoải mái mấy ngày liền, vợ tôi nhắc tôi nhớ tới tổ chim ưng, và ngôi nhà trên không hầu như bị đã lãng quên từ khi tìm được cái động mối mỏ. Vợ tôi bảo... Chúng ta đã sai lầm mà bỏ mặt ngôi nhà đẹp đã vui tư ấy trong cảnh quan tàn, mặc dầu nó chưa được hoàn thành hẳn. Nhà trong rộng quả là một, chốn trú ẩn chắc chắn và dững chải trong mùa mưa gió đấy. Nhưng chúng ta không được bỏ quên tổ chim ưng với những cành cây khổng lồ, lá xanh tươi mát, bao giờ cũng vẫn là ngôi biệt thự mùa hè tốt nhất của chúng ta. Vợ tôi nói rất đúng, và tôi hứa ngay là trong dài ba hôm nữa nhất định sẽ bắt tay vào việc ấy sau khi dọn dẹp ngăn nắp mọi thứ ở nhà trong động. Chúng tôi tạm rời bờ biển để vào nghỉ nắng trong ngôi nhà cụ im mát. Chúng tôi đem hết tài sức ra để sửa chữa nó lại, trang trí thật đẹp, xứng đáng là một biệt thự mùa hè. Tuy nhiên việc sửa sang lại nhà cửa ở nhà trong động và tổ chim ưng chỉ mới là bắt đầu một loạt những công trình mới, lớn hơn và khó khăn hơn. Fritz vẫn bám lấy cái ý muốn quân sự quá đảo cá mập, biến nơi đó thành một kiểu tiền đồn, có trách nhiệm bảo vệ bờ biển. Nó nhắc đi nhắc lại mãi và trình bày hết phương án này đến đề án kia, đến nỗi tôi không thể thoái thác được, và thế là mấy cha con lao vào một công trình mở từ lâu. Biết bao nhiêu khó khăn trở ngại cho một người lớn và bốn đứa trẻ khi phải chuyển hai khẩu đại bác ra đảo, rồi đem đặt lên trên đỉnh bằng phẳng của một ngọn đồi đá cao trên 50 bộ. Chúng tôi mất nhiều công sức và sáng tạo mới dựng lên được một cái trục kiểu đặc biệt để làm việc đó. Trục dựng xong chúng tôi lên xuống cũng dễ dàng thoải mái hơn. Sửa sang chỗ đặt súng xong xuôi chúng tôi lần lượt buộc từng khẩu đại bác vào dây cáp thật vững chải quay tay lái và cho chạy rộng rọc Sau một ngày mệt bở hơi tay chúng tôi đã đưa được cả hai khẩu đại bác lên đỉnh núi đặt vào chỗ đá định hỏng súng chỉ ra biển. Sau đó Chúng tôi dựng một cái chòi bằng tre và dán ở sau hai khổ đại bác, đó là pháo đài của chúng tôi. Trên nóc chòi cắm một lá cờ kéo lên hạ xuống dễ dàng bằng dây thừng, chạy trên một chiếc rồng rọc nhỏ. Công trình xây dựng này đã bắt chúng tôi đổ mồ hôi sâu nước mắt hàng mấy tháng ròng và chắc chắn là đã đòi hỏi chúng tôi nhiều công sức nhất từ trước đến nay. Đặt xong viên đá cuối cùng của pháo đài, chúng tôi cũng tự hào không kém những kỹ sư lành nghề giờ mới hoàn thành một cây đèn biển trên gần đá chào leo. Sau khi đã kéo cờ trên pháo đài, tất cả mọi người đều vỗ tay reo mừng chào đón. Mặc dù phải rất dè sẻn thuốc súng, chúng tôi cũng đã nổ sáo phát đại bác chào cờ, tiếng súng âm gian mãi trên mặt biển mênh mông.